Với tu vị hiện tại của Hàng Lập thì không cần phải sử dụng phòng lôi xí cũng đã nhanh kinh người rồi. Hơn nửa tháng sau, Hàng Lập xuất hiện tại hoang đảo của Phường Thị Diệu Âm Mông. Nhưng khi hắn dùng thần thức đảo qua thì quả nhiên là không có một bóng người. Do vậy đành phải tìm người để hỏi thăm. Hàng Lập điều chỉnh phương hướng, quá thành một đạo cầu vòng bay đi mất dạng. Nếu Diệu Âm Mông Phường Thị từng được bố trí tại nơi này thì nó tuyệt đối sẽ không rời khỏi phụ cận hải vực. Hơn nữa trên những hòn đảo trên biển này cũng có thể có người là thành viên của nó. Hắn tin tưởng bằng thần thức cường đại của mình sẽ rất nhanh chóng tìm ra tu sĩ nhân loại. Không ngoài dự đoán, bây hơn nửa ngày lộ trình, tại một hòn đảo đã có tung tích của tu sĩ nhân loại. Hơn nữa lại không chỉ có một người. Đứng ở trên cao, Hàng Lập nhìn thấy vài tu sĩ nam nữ đang vây công một yêu thú cấp 4. Trong đó còn có hai người có chút quen thuộc. Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lại cười rộ lên. Hàng Lập dùng hoán hình quyết, tùy tâm mà biến dạng thành khuôn mặt của một vị trung niên đen đúa. Không chút nóng vội, phóng ra hai đạo kiếm khí màu xanh, hào quang chật lóe, xuyên thủng đầu của hai con yêu thú cấp 4, tiêu diệt chúng nó ngay lập tức. hắn vừa ra tay cũng làm cho tu sĩ bên dưới vô cùng kinh hoảng, lập tức phát hiện ra thân ảnh của hàng lập bên trên, lập tức gây ra một trận sao động. đều biết rằng đó là cao nhân đau ngoại kết đen kỳ. Mấy người bên dưới thương lượng một chút, rồi có một vị đại hán cảm y bay về phía của hàng lập tham kiến tiểu bối, đã tạ người đỡ ra tay tương trợ, không biết có phải bọn giáng bối đó quấy rầy công việc của người tại nơi này hay không vậy." Đại hán Cẩm Y thái độ mặc dù cung kính, nhưng trên khuôn mặt lại không che giấu nổi sự sợ hãi, không biết vị tu sĩ kết đang kỳ này có dụng ý gì. Nhìn đại hán hồi dịch, người đã từng cùng truyền tống tới nơi này với mình, Hàn Lập chưa vội trả lời mà hai mắt nhíu lại, đưa ánh mắt nhìn xuống những người đang tập trung ở bên dưới. Có vị tu sĩ hứa Vân mặt xẹo Nhưng những người cùng truyền tống lúc đầu lại lưu phu nhân và một vị tu sĩ khác lại không thấy đâu. Về phần đại hán Cẩm Y cùng Hứa Vân, nhiều năm như thế mà vẫn còn ở trúc cơ hậu kỳ, xem ra tám chín phần là kế đang thất bại. Biểu tình âm trầm không nói của Hàn Lập khiến cho tên đại hán có chút cẩn trương. Hết chừng trừ một chút, định lên tiếng nói cái gì đó, nhưng Hàn Lập lại chậm rãi mở miệng. Ta muốn tìm Diệu Âm môn bí thị, các người có biết bao giờ nó diễn ra và diễn ra ở đâu hay không vậy? Hàng lập lệnh nhạc nhìn đại hán cẩm y hỏi Nghe thế tên đại hán mới buông lỏng Khuôn mặt cung kính đáp Tiền bối Từ bây giờ cho tới khi diệu âm ông phường thị Triển khai còn hơn một tháng nữa lần Địa điểm là tại hòn đảo ở hướng Tây Cách đây mấy ngày lộ trình đó Tiền bối nếu muốn thì giảng bối có thể dẫn được Người này quả thực là vô cùng thức thời Cái này không cần đâu Đưa hải độ cho ta là được rồi Hàng lập giấu giếm giọng nói trong tiếng gió Hắn không có tâm tình cùng đối phương ung lại chuyện của quá khứ. Người này cũng là mạng lớn, trải qua thú triều vẫn có thể sống sót, nhưng những người còn lại chỉ sợ là giữ nhiều lệnh ít, điều này không khỏi làm cho hắn có chút cảm khái trong lòng. Hờ giơ, Dạ Bối giờ lập tức đưa cho Tiền Bối cái bản đồ cùng vị trí của đảo. Trên mặt tên đại hán Cẩm Y có chút thất vọng, hắn định trước mặt vị cao nhân này tìm cơ hội kiếm chút giao tình. Ngoại tinh hải bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, kết bạn cùng một vị tu sĩ kết đăng ký sau này sẽ có nhiều lợi ích. Chẳng qua sau khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Lập, Tên này mất hết hy vọng, rút từ trong áo ra một khối ngọc giản chỉ ra vị trí của phường thị diệu âm môn cùng kính đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập cầm lấy, kiểm tra rồi gật đầu, không dừng lại mà hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. Để lại tại đây vài tên tu sĩ cấp thấp khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ. Hiện tại, ngoài tu sĩ kết đang kỳ ra thì không có một kẻ nào dám rời khỏi động phủ của chính mình mà đi quá xa. Nhưng Hàng Lập sẽ không ngu ngốc mà chờ đợi tận một tháng. Đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn đi cũng khó liệt phong thú kia rất có thể tìm tới tận cửa. bởi vậy hắn mới trực tiếp tìm phạm phu nhân cùng với vân thiên khiếu xem có thể bỏ ra chút tiền tài để nhanh chóng truyền tống đi hay không. nếu đối phương đòi giá quá cao thì hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí mà xông vào. mấy ngày sau hắn đã tới được hòn đảo đó diện tích đảo không nhỏ bên trên có hai ngọn núi cao gần bằng nhau. hắn bay quanh ngọn đầu tiên vài vòng theo địa đồ mà tìm thấy lối vào. do dự một chút hằng lặp biến khuôn mặt trở về với hình dạng như lần trước. Sau đó trực tiếp dừng tại sườn núi Đến bên một thân cây đại thụ lớn chừng vài trượng mới dừng bước Mặt hắn không đổi Xem xét cái cây có niên kỷ hơn nghìn năm này Khóe miệng không khỏi cười lạnh Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra bao quả quan cầu màu trắng Không khách khí đánh lên vỏ cây Vài ba tiếng va chạm vang lên Một hồi lâu sau Lục quan chớp động Trên thân cây hiện ra một cái lỗ hổng Bên trong bay ra một lão giả áo trắng trúc cơ hậu kỳ Đúng là người ngày trước từng thủ hộ Tại Thạch môn của Phượng Thị Lão giả liếc mắt liền nhận ra tu vi kết đăng kỳ của Hàng Lập. Dù sao tới nơi này, tu sĩ kết đăng kỳ chỉ có thể đếm trên đầu của ngón tay. Mà hình như cũng từng nghe nói, vị này có thể chế trụ hơn 10 tu sĩ kết đăng kỳ, không chừng có thể là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng nên. Bởi thế sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Hàng Lập, lão giả lập tức thân hình thấp xuống ba phần, bước nhanh tới thì lễ nói. Ờ, thì ra là tiền bối hả? Giảng bối không biết, mong tiền bối thứ tội. Ờ, lần này người đến có chuyện gì quan trọng hay không vậy? Hiện tại cách thời điểm mở phường thị còn hơn một tháng lận đó, ừ, cũng chưa có hàng hóa gì để cho tiền bối xem cả. Lão giả kính sợ nói xong, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Ta lần này không tham gia phường thị mà đến đi gặp Phạm Mông Chủ hoặc là dân trưởng lão. Hàng Lập liếc mắt đánh giá lão giả một chút, đầu ngẩng cao lên ngạo nghễ nói. Muốn gặp Mông Chủ hoặc là dân trưởng lão hả? lão giả hơi chần chừ hỏi lại, không được sao? thanh âm của hàn lập bỗng phát lạnh, thân sắc âm trầm. <cười> đương nhiên là không phải rồi. lão giả thấy tình cảnh này không khỏi trùng mình, lập tức cười tươi nói, trên trán mơ hồ toát ra một hơi lạnh. nếu là người khác có đương nhiên là không thể, nhưng tiền bối một mình đến đây hẳn là có chuyện vô cùng quan trọng cần thương lượng, nên giản bối cũng nên bẩm báo một chút. vừa hay là phạm môn chủ cũng đang ở đây, xin mời tiền bối chờ chút nha. Lão giả thành thật nói, quyết định giao chuyện này cho cấp trên xử lý, hắn cũng không dám chống lại người này. Vậy mau đi, tôi không có khả năng chờ lâu đâu đó. Biết phạm phu nhân ở nơi này, hàng lập trong lòng vui vẻ, lúc này thần sắc mới hòa hoãn nói. Dạ dân, chẳng bố dùng chuyện âm phù thông báo cho môn chủ một cái, một lát là được thôi à. Lão giả tâm lý thoải mái, vội vàng đáp. Nếu mà đối phương muốn xông vào, hắn cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn thôi, cũng không có gan mà tiến lên chịu chết mà ngăn cản. Vì vậy lão giả áo trắng lập tức phát ra một đạo truyền âm phù hướng trong động mà bay đi Dân trưởng lão hiện ở nơi nào, vì sao không ở cùng với môn chủ của các người Hàng lập nhìn theo đạo truyền âm phù, thân sắc lạnh nhạt thuận miệng hỏi à, Cái này, dân trưởng lão ở nơi nào giảng bố không biết Sự tình của phượng thủy gần đây đều là do môn chủ tự tay gánh giác hết Lão giả mặt lộ ra vẻ khó giữ, trù trừ thì thào nói thầy đối phương như thế, hàng lập làm sao không biết đối phương cố ý trốn tránh Cười lạnh vài tiếng cũng không có ý ép hỏi. Điều này khiến cho lão giả thở phào một hơi. Một lát sau lão giả nhận được một đạo truyền âm phù, dùng thần thức xem qua rồi cung kính nói với Hàng Lập. Ôi Lệ Tiền Bối à, mong chủ qua mời người giàu đó, giải bối xin dẫn được. Đi trước đi. Hàng Lập bình thản nói, thế giới bên dưới cây đại thụ cũng giống như so với lúc trước, phân ra hai tầng khác nhau, là một thế giới ngầm không nhỏ chút nào. Nhưng hiện tại, ngoài trừ hơn 10 tu sĩ Diệu âm môn nam nữ đang chuẩn bị Thì không có một người nào khác nữa Lão giả dẫn theo Hàng Lập nhanh chóng Đi tới một gian thạch bích Bên ngoài có hai nữ tu sĩ nhan sắc hơn người đứng gác Tham, Tham kiến, kiến Lê, Lê tiên Bối môn chủ đang ở bên trong chờ người Hai nữ tu thi lễ với Hàng Lập Bộ dáng vô cùng kiều mị Hàng Lập nhìn vào ánh mắt Của hai thiếu nữ này Sơ cầm lộ ra vẻ đăm chiêu Dường như là nghĩ tới một người nào đó Không nói một lời gật gật đầu sau khi một nữ tu trong đó đưa tay sờ lên tường một lúc ánh sáng lóe lên một cái cổng bất ngờ xuất hiện giảng bối chỉ có thể dẫn tiền bối tới đây thôi bây giờ giảng bối xin cáo lui lão giả thừa cơ hội này vội vàng lui xuống hàng lập không có để ý bước chân vào bên trong phòng xuyên qua một hành lang ngắn ngủn, hắn đã đi tới một gian đại sảnh phạm phu nhân mặc một bộ trang phục màu xanh đang đứng đợi ở bên trong khuôn mặt đầy vẻ tươi cười thiếp thân không nên đón từ xa hy vọng tiền bối thứ tội nàng hé ở đôi môi anh đào, nở một nụ cười quyến rũ thi lễ sau đó thân thể mềm mại mời hàng Lập ngồi xuống mắt hắn nhìn chiếc ghế ở phía sau nữ nhân lông mày khẽ chớp không có khách khí ngồi xuống sau đó ánh mắt hàng Lập nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của nàng ta bình tĩnh nói xem ra phu nhân không hề lo lắng tới tới gây chuyện bất lợi cho quý muôn tiền bối đùa rồi với tu di của người thì như thế nào lại gây khó khăn với tu di trúc cơ kỳ của dạng bối chứ phạm phu nhân bước đi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hàng lập che miệng cười khẽ. Bây giờ nữ nhân xinh đẹp này Cách thằng lập không tới một trượng, hắn chỉ thấy một mùi hương ngào ngạt xông lên mũi. Sau khi trâu mày, thân sắc hàng lập trở lại bình thường. Nhưng khi nữ nhân này ngồi xuống, trên khuôn mặt lại xuất hiện một tia lơ lửng. Sau đó đột nhiên dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hàng lập. Trong mắt hàng lập chợt lóe lên vẻ lạnh lùng. Hắn đang định lên tiếng hỏi đối phương như vậy là có ý gì. Một nữ tu sĩ mi thanh một tú mang theo một bình trà màu hồng lặng lẽ tiến vào phòng. Cô gái đặt trước mặt hai người một ly trà thơm ngát, sau đó đứng sau lưng Phạm Phu Nhân. Tuy thần sắc của Phạm Phu Nhân vẫn như thường, nhưng trong ánh mắt đã toát lên vẻ giận dữ, nhưng nàng lại không hề lên tiếng. thấy như vậy, Hàng Lập không khỏi đánh giá lại hai cô gái này, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Tiền bối, lần này tới đây có muốn nhờ bổn môn giúp việc gì sao? Nếu có thể tương trợ, bổn môn nhất định sẽ không chối từ. Phạm Phu Nhân cầm ly trà lên khẽ uống một ngụm nhỏ, sau đó bình tĩnh hỏi. Nếu Phạm môn chủ đã nói như thế thì lệ mẫu cũng không nói giọng do nữa. Không biết quý môn đã hoàn thành xong cái truyền tống trận trở lại nội tinh hải chưa? Ta muốn mượn sử dụng. Hàng lập không đổi sắc, như là đang đề cập tới một chuyện vô cùng nhỏ mà thôi. Truyền tống trận? Phạm phu nhân rùng mình, sau đó đôi mắt đẹp khẽ chớp vài cái, lộ ra vẻ mặt như cười như không. Chỉ sợ làm cho tiền bối thất vọng rồi, truyền tống trận này vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên sẽ rất nhanh chóng có thể sử dụng, nhưng e là người phải chờ một thời gian nữa Phải đợi bao lâu nữa? Hàng lâm không chờ nữ nhân này nói xong liền lạnh lùng ngắt lời. Cái này rất là khó nói tiền bối cũng biết rồi đó hiện tại pháp trận này còn thiếu huyện Mộng Thạch chân trưởng lão cùng những người khác đi tới nơi sản sinh huyện Mộng Thạch để lấy về không ngờ lại kinh động đến yêu thú nơi đó tuy mang về một ít tài liệu nhưng mà không ít tiền bối đã phải bỏ mạng dưới sự bất đắc dĩ dân trưởng lão đang muốn tiến hành hành động tiếp Phạm Phu Nhân lộ ra vẻ chân trời nói Chén trà trong tay đã đặt lại bàn, hướng về Hàng Lập giải thích. <cười> nữ nhân đứng phía sau Phạm Phu Nhân ho nhẹ một cái. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Phu Nhân lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng nàng dường như cố kỵ điều gì đó nên dừng lời đang nói lại. Trên khuôn mặt của Hàng Lập lộ ra một tia dị sắc lạnh nhạt liếc nhìn nữ nhân kia khiến cho cô gái sợ hãi vội vàng cúi đầu. Nếu đã trong một khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng truyền tống trận, lệ mẫu cũng không còn gì quan trọng để nói nữa, xin cáo từ. Hàng Lập tự đánh giá một chút, cũng không muốn ở lại đây lâu, liền đứng lên nói. Phạm phu nhân thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp một chút, sau đó nói ra một câu khiến cho Hàn Lập dừng lại. Mặc dù đang có chút chuyện với truyền thống trận, Thiếp Thần không thể trợ giúp, nhưng bổn môn luôn vô cùng kính ngưỡng các vị tiền bối kết đan kỳ, tiền bối tạm thời ở lại nơi này một đêm đi, ngày mai hãy lên đường. Ở lại một đêm? Ừ, được rồi, ta sẽ ở lại. Hàn Lập nhướng mày, vốn muốn từ chối, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt đẹp của nữ nhân, Thì lại thay đổi chủ ý <cười> Bộ môn sẽ phục vụ người chú đáo Người đâu dẫn tiền bối tới căn phòng tốt nhất Phạm phu nhân trong bắt hiện lên vẻ khác thường Vẻ mặt yêu kiều cười nói Nhất thời một nữ tu sĩ lên tiếng bước đến Hàng lập không nói nhiều liền theo người này ra ngoài Nhưng trước khi rời khỏi Hắn dường như là muốn xác nhận lại điều gì đó Liếc mắt nhìn một cách đầy thâm ý Sau đó không do dự mà bước đi Môn chủ Tại sao phải lưu hắn ở lại đây Có phải có chút mạo hiểm không vậy Tu sĩ hộ lễ này lần trước đã cự tuyệt việc giúp đỡ chúng ta mà. Khi thân ảnh của Hàn Lập biến mất, nữ nhân trẻ tuổi đằng sau phạm phu nhân lên tiếng, thanh âm mềm mại bên trong ẩn chứa nét kiều mỹ kết hợp cùng với khuôn mặt thanh tú khiến cho nam nhân nghe cũng không khỏi động tâm. Bất quá nữ nhân này lời nói mặc dù cung kính nhưng ẩn bên trong lại có vẻ như là chất vấn. "Vấn ca, lão gia ngươi ngày càng lớn rồi đó, vì lẽ tiền bối này tu di kinh người, ta tận lực kết giao có gì không đúng hả?" Trong giọng âm mông này khi nào tới phiên ngươi làm chủ? Phạm phu nhân nghe xong, sắc mặt trầm xuống nói: "Không dám, đệ tử chỉ theo lời dặn dò của dân trưởng lão trước khi trưởng lão rời đi mà thôi, hy vọng môn chủ đừng có làm khó đệ tử." Lời nói của nữ tử vô cùng khiêm tốn, nhưng lại hoàn toàn không có ý nhượng nhịn nào, đem Vân Thiên Kiếu ra làm chỗ dựa. "Để dân Thiên Kiếu trở về ta sẽ nói với y, bổn môn chủ còn có chuyện quan trọng, thứ lỗi ta không thể phụng bồi." Sắc mặt Phạm phu nhân ngày càng lạnh lẽo, vùng tay áo quay người đi không thèm nhìn lại. Trong phòng chỉ còn lại nữ tử sắc mặt âm trầm bên trong phòng đại thính Còn Hàng lâm thì đang nằm trên giường ở bên trong căn phòng rất thoải mái sắc mặt bình tĩnh như là đang suy nghĩ điều gì đó Hắn qua đêm tại nơi này trong lòng cũng không có lo lắng gì Nơi này đã sớm bị hắn dùng thần thức đảo qua một lần Tù vi cao nhất tại đây cũng chỉ có Phạm Phu Nhân và vài tên trúc cơ hậu kỳ Nơi này hoàn toàn không có tu sĩ kết đăng kỳ Chứ đừng nói tới các lão quái vật nguyên anh kỳ Bởi vậy trừ khi có chuyện bất ngờ gì xảy ra Thì hắn hoàn toàn yên tâm ở lại đây Chẳng qua trong lòng hắn đang tự đánh giá Có nên dùng mấy năm thời gian Bằng đường biển để bay về nội tinh hải hay không Đúng vào lúc này thì Vài tiếng gõ cửa từ bên ngoài cửa truyền đến Vào đi Thân hình hàng lập vẫn không nhúc nhích Nằm trên giường lạnh nhạt nói Hắn đã sớm biết người đến là ai rồi Một tiếng cười kiều mị từ bên ngoài vang lên Phạm phu nhân trang điểm xinh đẹp bước vào Nàng tiến vào giữa gian phòng mặt trường bào bằng lụa vô cùng xinh đẹp. Tiền bối dường như cũng không có nghỉ ngơi, xem ra đã biết là giảng bối sẽ tới. Cùng với làn gió thơm mát, nữ tử này ngồi xuống bên cạnh giường của hàng lập không chút e dè, nhìn hàng lập mỉm cười nói: "Phạm môn chủ ám chỉ rõ ràng như vậy, ta cũng muốn biết rốt cuộc là người có ý gì. Nói trước nếu không phải là chuyện liên quan tới chuyện tống trận, người ta không muốn nghe đâu." Hàng lập cũng không liếc mắt nhìn đối phương, hai mắt nhắm nghiền, thản nhiên nói. Tất nhiên, bị nhiều cao thủ Nguyên Anh Kỳ như vậy đuổi giết đến ngoài tinh Hải Không ngờ hàng trưởng lão lại muốn trở về Người nói cái gì? Ai là hàng trưởng lão? Hàng lập nằm trên giường, thân thể có chút cứng ngắc Mở to đôi mắt nhìn chầm chầm vào nữ nhân kiều diễm trước mặt, lạnh nhạt hỏi Thiếp thân tất nhiên là nói tới hàng trưởng lão của bổng môn rồi Phạm phu nhân bị hàng lập nhìn như vậy Nhưng thần sắc vẫn ung dung không có gì thay đổi Hoàn toàn không chút bối rối nói Hàng lập lại nhìn nữ nhân này một lúc, sau đó ngồi dậy làm sao mọi người nhận ra ta? dư tù gì của người không có khả năng mà nhận ra được hình dáng thật của ta. Hằng lập khôi phục lại vẻ trấn định, chậm rãi hỏi. Thiếp thân không phải nhìn ra mà là đoán được. Phạm phu nhân vươn cổ tay trắng như ngọc vuốt về mái tóc, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ dảo hoạt. Đoán được. Hằng lập nghe thế thế thì rùng mình, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng phức tạp. Dường như nhận ra sự khó hiểu của hắn, Phạm phu nhân cười khẽ giải thích. Thiếp thân từ nhỏ cùng thường nhân không quá giống nhau, có thể phân biệt rõ ràng sự khác nhau của khí tức trên mỗi người, hơn nữa lại còn có thể nhớ kỹ mùi vị của nó mãi trong lòng. Dừa khéo, lúc đầu thiếp thân cảm thấy mùi vị trên người của trưởng lão vô cùng thú vị nên đã nhớ rõ, đến giờ vẫn không quên. Lần trước khi ở trên phường thị thì hàng trưởng lão lại cách thiếp thân quá xa nên không thể nhận ra được, nhưng khi nãy do ngồi gần quá nên thân phận của người tự nhiên là không thể giấu được thiếp thân rồi. Lúc này trong hai trọng mắt của Phạm Phu Nhân Lộ ra phong tình vô cùng quyến rũ Nhìn Hàng Lập hé miệng cười Hàng Lập nghe thấy thế thì không nói gì Đúng là trên đời không có thiếu những chuyện kỳ lạ Còn có người dựa vào khí tức Để phân biệt người nữa chứ Đã bị như vậy thì Hàng Lập chỉ có thể Thang thở bản thân xui xẻo mà thôi Nhưng hắn cũng không có ý gì kinh hoàng cả Chỉ cần không phải là manh hồ tử xuất hiện Với tù vi bây giờ cùng bảo vật trên người của hắn Chẳng cần phải lo lắng về điều gì Nữ nhân này quả là vô cùng lợi hại Hơn nữa lại tự mình đến đây ác hẳn phải có ý đồ gì đó. Nghĩ như vậy, hàng lập không nóng không lạnh nói. Một khi phụ nhân đã nhận ra hàng mẫu thì tài hạ sẽ không phủ nhận nữa. Chẳng qua bây giờ ta nên xưng hô với người là phạm tả sứ hay là phạm môn chủ đây. Xem ra tiền bối đối với chuyện giảng bối làm trưởng môn của Diệu Âm Môn cũng không có tán thành. Nhưng người không biết nếu lúc trước không làm như vậy thì Diệu Âm Môn đã có thể biến mất trên loạn tinh hải này rồi. Thiếp thân nhận là có chút tư tâm nhưng lúc trước phần lớn là bất đắc dĩ mà thôi phạm phu nhân nghe hàng lập nói như thế đầu tiên là vui vẻ sau đó cười khổ giải thích phu nhân không cần nói chuyện này với ta ta đối với chuyện ai trở thành môn chủ của diệu âm môn cũng không quan tâm cái chức trưởng lão kia cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi chẳng qua theo lời vừa rồi của phu nhân thì hình như là biết sự tình của hàng mẫu tại hạ có chút tò mò không hiểu phu nhân có thể nói cho tại hạ biết được không hàng lập lạnh nhạt dối người bộ dáng có chút bất mãn phạm phu nhân lộ ra một tia ngoài ý muốn sau đó nhìn hàng lập rồi bật cười, <cười> tên của tiền bối tuy bây giờ không phải là ai cũng biết nhưng trong tầng lớp tu sĩ cao cấp thì đại danh đỉnh đỉnh nữa nha một vị tu sĩ kết đăng kỳ trước mặt đông đảo tu sĩ nguyên anh kỳ cướp được bảo vật hư thiên đỉnh sau đó trốn thoát tung tích biến mất riêng việc này đã khiến cho thanh danh của hàng trưởng lão giang xa rồi phạm phu nhân cười lang thu ba lưu động thế sao mười tu sĩ biết thì có đến chín người là muốn giết hàng mẫu cướp bảo vật rồi chẳng lẽ phạm tả sứ cũng có ý này Hàng lập cười lạnh, liếc mắt nhìn đối phương, sừng hồ đối phương vẫn là tả xứ giống như trước kia. Tiền bối lây đùa rồi, nếu thiếp thân là tu sĩ kết đan kỳ thì có thể giọng tưởng một chút, nhưng sau khi kết đan thất bại thêm lần nữa thì thiếp thân đã sớm không còn hy vọng nữa rồi. Loại chí bảo như thế, thiếp thân không có duyên hưởng, thiếp thân cũng không muốn làm chuyện ngu xuẩn tự chuốt lấy họa đâu. Mỹ phụ nghe hàng lập nói như thế, cuốn quít lắc đầu thang. Hàng lập cẩn thận dò xét một chút thần thái của đối phương, vẻ mặt nàng ta như là đang nói thật. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng mấy cái lời kia Vì thế tiếp tục bất động thanh sắc rồi truy hỏi Trừ chuyện hư thiên đỉnh ra Còn có chuyện gì liên quan đến ta nữa không vậy Trước kia Hàng Lập ít khi giao tiếp cùng tu sĩ cấp cao Nên ít khi biết được tin tức có liên quan đến bản thân Bây giờ là cơ hội khó gặp Hắn tự nhiên sẽ không khách khí hỏi Hàng một chút Xem ra tiền bối cũng có nghe chút tin tức Ngoài ra còn có nhiều lời đồn liên quan nữa Có người nói tiền bối là trùng ma mấy năm gần đây tại phụ cận hải dương diệt, diệt sát rất nhiều tu sĩ điểm này giảng bối không thể nào tin được tiền bối nếu đã có hư thiên đỉnh thì giấu giếm thân phận còn không kịp sao lại làm ra mấy cái chuyện này kia chứ nhưng lại có rất nhiều tu sĩ không biết rõ chân tướng lại bị kích động nếu không phải là xảy ra dụ thú triều thì đám thân thích hảo hữu của mấy tu sĩ gặp phải độc thủ kia sẽ hợp thành tổ đội truy sát tiền bối đó chứ nữ tử này lấy tay che miệng nhìn hằng lập chầm trầm mỉm cười nói hằng lập mắt không chớp một cái nào chỉ là lạnh nhạt gật đầu không mở miệng nói cái gì cả điều này khiến cho phạm phu nhân thầm nghĩ chẳng lẽ tên đại ma đầu tâm địa độc ác trong lời đồn kia thực sự là vị hàng trưởng lão trước mặt hay sao? được rồi phạm tể sứ nói cái mục đích chân chính vì sao tối hôm nay lại đến đây đi hàng lập thân sát bình tĩnh thanh âm vẫn lạnh nhạt không chút cảm tình nếu mà hàng trưởng lão đã nói như thế rồi thì thiếp thân sẽ không dòm dòi nữa thiếp thân muốn mời người ra tay giúp ta tiêu diệt ác tặc dân thiên khiếu xem thần thông ngày đó của tiền bối thì ta nghĩ chắc cũng không tốn sức lắm đâu. Phạm phu nhân do dự, chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng cắn răng nói trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia oán độc cực kỳ sâu đậm. Dần thiền khiếu hả? hắn không phải là chỗ dựa của ngươi sao? Hằng lập vô cùng nghi hoặc, im lặng trong chốc lát, sau đó không nhanh không chậm hỏi. Tiền bối cần gì phải nói như vậy chứ? Hôm nay sự tình trong sảnh không phải là người đã nhìn thấy một chút rồi hay sao? Tại diệu âm môn này thiếp thân không khác gì một con rối hết Nếu không phải tôi biết một chút bí công mỹ thuật của bổn môn Và có một ít kẻ trung thành và tận tâm dưới trướng Thì sợ rằng cái chức môn chủ này cũng không có làm được rồi Phạm phu nhân biến sắc vẻ mặt oán hận nói Nếu người đó Phạm tạ sứ mượn sức mai đạo leo lên chức môn chủ Thì cũng phải dự tính trước rồi chứ Hôm nay tố khối thì được gì chứ Là một con rối tốt hơn là dứt bỏ tính mệnh của mình Thân sắc hàng lập không thay đổi Không hề cố ý muốn đáp ứng Nhưng hiện tại, ngay cả tính mạng của thiếp thân cũng không có cách gì bảo đảm hết. Thiếp bảo tột bí công của Diệu Âm Ông trong một ngọc giản nhưng cách đây không lâu, nó cùng một vị đệ tử thân tính đồng thời biến mất rồi. Tám chín phần là rơi vào trong tay của dân thiên khiếu. hắn chỉ cần đem nó cho đệ tử thân tính của mình tu luyện. Khi công pháp thành công thì tiền bối có cho rằng giảng bối còn cơ hội sống chứ. Chỉ cần tiền bối ra tay giết hắn, tôi nguyện ý đem hơn phân nửa tài phú tích trữ mấy năm nay của Diệu Âm Ông dân tặng cho ngài Ngoài ra còn có hàng tặng kèm là tất cả nữ tu còn sử nữ trong môn phái nữa Phạm phụ nhân khuôn mặt đau khổ Đem hoàn cảnh nguy hiểm của mình nói ra Sau đó hứa hẹn điều kiện với hàng lập Không có hứng thú Xin mời phụ nhân trở về đi Mặc dù điều kiện nữ nhân này đưa ra Vô cùng mê người Nhưng hàng lập không chút do dự mà cự tuyệt Hắn không phải do hoài nghi lời nói của đối phương Nếu mà nữ nhân này muốn lừa gạt hắn Ám toán hắn Thì có thể làm bộ như là không biết Mà âm thầm xuống tay ỷ lệ thành công chắc chắn sẽ cao hơn một chút. Nguyên nhân căn bản nằm ở việc Hàn Lập không muốn lãng phí thời gian, phía sau hắn còn có một tinh điên đang đòi mạng, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện để giết hắn. Kể cả nữ nhân này có đem cả diệu âm môn tặng lại cho hắn thì hắn cũng sẽ một cước đá văng đi. Đối với hắn mà nói thì bảo vệ tiểu mệnh của mình mới là quan trọng nhất. Phạm phu nhân thấy vậy cũng có chút nghi hoặc, nhưng sau khi đau khổ cầu khẩn vài câu, vẫn thấy Hàn Lập không thay đổi chủ ý, sắc mặt không khỏi biến đổi mấy lần. Rốt cuộc mỹ phụ cắn răng nói thêm Nếu giảng bối có biện pháp khiến cho tiền bối trở lại nội tinh hải Thì tiền bối có bằng lòng ra tay trợ giúp không? Nói xong mấy lời này Thần tình của Phạm Phu Nhân khẩn trương nhìn Hàn Lập Đây chính là điều kiện cuối cùng mà nàng có thể trao đổi Hàn Lập nghe lời này có chút kinh ngạc Nhưng sau đó không do dự trả lời Nếu trong 10 ngày có thể giúp cho ta trở lại nội tinh hải Thì việc này có thể thương lượng được Chẳng qua truyền tống trận không phải là thiếu huyễn mộng thật hay sao? chẳng lẽ lời lúc nãy của Phạm Tả Sư là giả sao? Nói câu cuối cùng, thì khuôn mặt của Hàn Lập trầm xuống, thành âm băng lãnh. đương nhiên là không phải rồi, đối với dân Thiên Kiếu mà nói thì truyền thống trận thiếu rất nhiều huyễn mộng thạch, nhưng hắn không biết là Diệu Âm môn chúng ta năm đó từng bỏ ra rất nhiều tiền để mua các loại tài liệu trân quý, trong đó cũng có cả huyễn mộng thạch nữa, vốn muốn phân chia cho các phân đường để thiết kế truyền thống trận, nhưng sau khi ra ngoại hải, ta cất nó trong người, sau này thấy giả tâm của dân Thiên Kiếu nên mới đem chúng giấu đi nếu không đối phương có thêm diễn binh ma đạo trợ giúp thì ngay cả cơ hội thoát thân ta cũng không có mỹ phụ giật mình vội vàng giải thích cho hàng lập nghe đến đó hàng lập vô cùng mừng rỡ nhưng cố gắng án trụ biểu hiện ra bên ngoài cúi đầu suy ngẫm một chút một lát sau hắn ngẩng đầu lạnh lùng nói đem huyễn mộng thành lấy ra cho ta xem sau đó mang ta tới truyền tống trận đi ta nhìn một chút nếu thực sự có đủ số lượng và tài liệu ta có thể ra tay một lần hàng lập từ tốn nói ra từng chữ điều này Phạm Phu Nhân vô cùng mừng rỡ Nhưng sau đó lại do dự Nếu không làm được như thế Thì ta cũng chẳng quản chuyện kia được Hàng Lập nghi ngờ bổ sung Được, tài liệu thì không sao Ngày mai hay bây giờ Tiền bối muốn xem ta sẽ đưa Nhưng truyền tống trận được xây dựng tại nơi hơi xa nơi này Ngoài ra hơn phân nửa đệ tử trong đó Có dân thiên kiếu bố trí Sợ rằng có chút khó khăn Phạm Phu Nhân nhíu mày đáp Nếu đã có ý định đối phó với tên kia Thì sao còn quan tâm đến mấy tên đệ tử thân tính đó làm gì Vừa đúng lúc triệt hạ dây cánh của nó một lần luôn Tuy nhiên dân thiên khiếu hiện tại ở đâu vậy Ở cách chỗ này có xa lắm hay không Hàng lập nghĩ đến điều gì đó Có chút lo lắng hỏi Hai ngày sau Ở một hòn đảo nhỏ phía tây gần sông phong đảo Có một đảo ánh sáng màu hồng bay đến Khi sắp đến nơi thì hào quang thu liễm lại lộ ra thân ảnh của một nam một nữ Đúng là hai người hàng lập cùng Phạm Phu Nhân Hàng lập ngại nữ nhân này chậm chạp Nên quyết định dùng độn quang mang nàng tới đây Truyền tống trận đang trên đảo Ở trên không Hàng Lập quay sang lạnh nhạt hỏi Không sai Trên đảo có 8 địa tử diệu âm môn Trong coi truyền tống trận này Chẳng qua trong đó chỉ có 2 người của ta Còn lại đều là người của dân thiên khiếu Chúng đều có tu di trúc cơ kỳ Ta không thể chỉ huy được Phạm Phu Nhân trịnh trọng nói Biết rồi gọi người của ngươi ra đây đi Những kẻ còn lại giao cho ta xử lý Hàng Lập trên mặt lẽ lên sát khí Được tiền bối chờ một chút Phạm Phu Nhân không chần chừ lập tức đồng ý, ngón tay hé ra, xuất ra một lá truyền âm phù. Lá phù rung lên, hóa thành một đạo hỏa quang bay về phía tiểu đảo. Hàng Lập thấy rõ, truyền âm phù bay một vòng quanh đồi núi trên đảo, rồi trực tiếp hướng tới một khu vực bay xuống. Kết quả là đạo hỏa quang lóe lên, biến mất không còn tung tích, xem ra đã đi vào cấm chế. Một lúc sau bay ra ba người, hai nữ một nam bọn họ thấy Hàng Lập cùng Phạm Phu Nhân liền bay tới. Tham kiếm môn chủ! chủ hai nữ nhân trong số đó có vóc người đầy đặn tướng mạo cực kỳ xinh đẹp vừa đến nơi vội vàng thi lễ trước mặt phạm phu nhân sau đó tò mò nhìn hàng lập dò xét khi thấy tù vi kết đăng kì của hàng lập tất cả đều vô cùng kinh ngạc Về phần lão giả áo lam đằng sau hai nàng, khi thấy phạm phu nhân chỉ ôm quyền mà thôi nhưng khi thấy hàng lập thì sắc mặt nhất thời biến đổi há mồm muốn hỏi điều gì đó nhưng lúc này hàng lập đã nhận ra địch ta nên cũng không cho hắn cơ hội trên mặt xuất hiện một tia sát khí ngón tay điểm ra một tia kiếm khí màu xanh xả xuất ra nhanh như thiểm điện sắc mặt lão giả kinh hoàng nhưng kiếm quan thực sự là quá nhanh người này chỉ kịp kêu lên một tiếng trên đầu đã xuất hiện một cái lỗ to như ngón cái máu chảy rồng rồng thi thể lập tức rơi xuống hai nữ tử kia thấy cảnh này liên cực kỳ hoảng sợ Nhưng chứng kiến sắc mặt âm trầm không chút thay đổi của phạm phu nhân hai người cũng hiểu được một chút liếc mắt nhìn nhau rồi im lặng mấy người còn lại tại sao không muốn ra gặp ta phạm phu nhân nhìn hai nữ nhân này thanh âm vô cùng lạnh lẽo Năm người kia đều ở tại pháp trận, đệ tử mang môn chủ cùng tiền bối tiến vào. Một nữ nhân da dẻ trắng hồng, thức thời lập tức trả lời. Ừ, lệ tiền bối sẽ ra tay, mấy người đó tuyệt sẽ không thể bỏ qua. khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Phu Nhân trở nên vô cùng lạnh lùng. Hai nữ nhân nghe thấy lời này, lập tức xác định rõ là Phạm Phu Nhân kêu người tới giúp đỡ, định ra tay với Vân Thiên Khiếu. Lúc này đã không còn do dự nữa. Dẫn hàng lập cùng Phạm Phu Nhân trực tiếp hướng tới ngọn đồi nhỏ có pháp trận. mở Trong đó có một nữ nhân xuống trước, nhân tiện cầm một lệnh bài lắp lánh hồng quang trong tay, mở đường. Lúc này một đạo hào quang từ lệnh bài bắn ra hướng tới ngọn đồi kia. Từ làn sóng hào quang giãn ra, sau đó đột nhiên hiện lên một cái cửa đá màu vàng cao khoảng 4 năm trượng. Chính là ở đây, tất cả bọn họ đều là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, tiền bối phải cẩn thận. Nữ nhân da dẻ trắng hồng kia nhìn Hàng Lập mỉm cười đầy tỉnh. Biết rồi, Hàng Lập không chút thay đổi nói, sau đó khoát tay. Một đạo cột sáng màu xanh bắn ra. Cánh cửa đá bị đánh nát vụn, khuôn mặt Hàn Lập không chút thay đổi trực tiếp xông vào. Hai nữ tu sĩ thấy vậy không khỏi lo lắng, nhìn nhau, nhưng Phạm phu nhân đối với Hàn Lập lại tin tưởng 10 phần, vừa nói chuyện cùng hai nữ nhân vừa vội vã đuổi theo. Sau khi tiến vào thạch môn chính là một thông đạo rộng chừng 3-4 trượng, hai mắt Hàn Lập không khỏi nhíu lại, bởi vì không biết có phải là do cửa đá bị chấn nát nên có hai người bay tới. Hàn Lập căn bản không nhìn dung mạo của đối phương. Hé miệng bắn ra hai khẩu phi kiếm màu xanh lấp lánh, bay vụt về phía hai tên kia. Hai người đối diện cả kinh, không rõ đã phát sinh chuyện gì, một tên phóng ra một cái khăn lụa màu đỏ, tên kia phóng ra một cái tiểu thuẫn màu vàng, định tạm thời ngăn cản thế công. Kết quả quang mang Vù một tiếng xuyên qua hai pháp khí khiến cho linh khí của chúng tiết ra ngoài, rơi hết xuống đất, sau đó quang mang lại lóe lên, hai tiếng kêu thảm vang lên, thân thể hai tên kia ngã vật xuống đất. Hàn Lập đi nhanh qua thi thể, không hề có ý tứ định dừng lại, tiến về phía trước hai thanh tiểu kiếm tự động quay về bay xung quanh thân hình của hắn theo phía sau chính là phạm phu nhân thấy thế vô cùng vui vẻ nhưng phải trì hoãn một chút để xử lý hai cái thi thể kia chờ ba nữ nhân xuyên qua thông đạo tới một cái đại sảnh lớn hơn trăm trượng thì hàng Lập đã chấp hai tay lại sau lưng đứng ở giữa phòng dưới trường hắn là một cái truyền tống trận nhỏ mặt không chút biểu tình cúi đầu chăm chú nhìn dường như đang nghiên cứu cái gì đó xung quanh có ba thi thể bị trảm thành mấy khúc một cổ huyết tinh chi khí tràn ngập cả đại sảnh thấy một màn này, phạm phu nhân khuôn mặt vô cùng vui vẻ, ra lệnh cho hai nữ tử kia dọn dẹp, con chính mình thì duyên dáng đi qua. <cười> xem ra pháp lực của tiên bối đã đến mức thông huyền rồi, giết tu sĩ trúc cơ kỳ giống như giết gà mà phải dùng dao mổ trâu vậy. nữ nhân này đi đến bên cạnh của hàng lập mỉm cười khen ngợi. tu sĩ trúc cơ kỳ đối với ta mà nói không tính là cái gì cả, pháp trận này theo như lời của ngươi chính là truyền tổng trận sao? hàng lập tâm trí hoàn toàn đặt vào trận pháp dưới chân, chỉ ứng phó một câu mà thôi. Rồi sau đó ý tứ dẫn dắt đến vật đang nằm ở trước mắt. Không sai, tiền bối cũng nhìn ra pháp trận này đã kiến tạo được 8 chứng phần rồi. Chỉ cần có thêm huyễn mộng thạch là lập tức cũng có thể sử dụng. Mà huyễn mộng thạch hai ngày trước tiền bối cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đó. Thiết thần thực sự không có lừa gạt tiền bối chứ. Đôi mắt sáng trong của Phạm Phu Nhân chuyển động nói. Nếu Phu Nhân đã nói như vậy rồi thì dân thiên khiếu sẽ do ta xử lý. Nhưng mà pháp trận này thực sự truyền tống tới Hoàng Minh Đảo ở nội Tinh Hải sao? Theo ta được biết thì cái đảo đó chỉ là một hòn đảo trung bình, người ma đạo tại sao lại đem pháp trận thiết kế ở đây vậy? Hàng Lập nhìn pháp trận nhướng mày hỏi. Cái này thiếp cũng đã nghe dân thiên khiếu nói qua rồi, nghe nói ở Hoàng Minh đảo nguyên thời thượng cổ có một vài cái truyền thống trận bị hỏng, ma đạo liền cải tạm một chút rồi đem sử dụng. Tuy nhiên nó chỉ có thể truyền đi mà không thể truyền lại nên ma đạo cũng không có sử dụng nhiều. Nếu không phải chỉ có truyền tống trận đó mới có thể có truyền tống cự ly dài đến ngoài tinh hải, thì Vân Thiên Kiếu cũng sẽ không có tuyển chọn nó đâu, thiền bối đi đến sẽ không gặp phải rắc rối gì đâu." Phạm phu nhân vội vàng giải thích cho Hàn Lập nghe, nàng hiện tại cũng biết Hàn Lập đối với việc truyền tống rất là coi trọng, tự nhiên không dám chần chờ. Nghe thấy thế, Hàn Lập gật đầu, cũng không có nói gì thêm, chỉ cần nơi đây không có lão quái nguyên anh kỳ nào trấn thủ, thì bằng vào thần thông của mình, hắn dù vào đầm rồng hang hổ cũng không phải lo lắng nhiều. Dù có mạo hiểm hắn cũng vẫn phải liều, bởi vì so với bay từ ngoại tinh hải về nội tinh hải vẫn tốt hơn nhiều. Hơn nữa Hàn Lập tự tin, Phạm Phu Nhân căn bản cũng chẳng cần dối gạt hắn làm cái gì. Cẩn thận đánh giá truyền tống trận vài lần, Hàn Lập xoay người nhìn Phạm Phu Nhân rồi nói: "Nhân kỷ trưởng pháp sư tới đây đi, hoàn thành cái trận pháp này ta sẽ giúp người giết dọn thiên khiếu, sau đó phải lập tức truyền tống ngay nữa. Cô hiện tại thì trở về đợi cái vị dân trưởng lão này. Theo như người nói thì nhiều lắm là 5, 6 ngày nữa hắn sẽ xuất hiện để tự mình chủ trì sự tình phương thế ở sông Phong Đảo." Nói xong hết thảy, sắc mặt Hàng Lập âm trầm, bước nhanh ra ngoài. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, trong lòng Hàng Lập cũng không nhìn được trở nên lo âu. Hắn rất rõ ràng một điều rằng, nếu thời gian lưu lại một chỗ càng dài thì khả năng bị yêu thú Phong Hy tìm được đến trước cửa càng lớn. Nhưng khiến Hàng Lập bất đắc dĩ chính là, theo lời của Phong Hy, cái phong linh kính kia sẽ tiêu biến, nhưng đến nay điều đó vẫn chưa xảy ra. Không biết đoạn thời gian mà tên yêu thú kia rút cuộc nói là dài bao lâu nữa, chẳng lẽ là một năm hay nhiều hơn, vài chục năm hay sao? thì đó chỉ là lời lừa gạt. Hắn mấy lần dùng phệ kim trùng đã biến nhỏ đồng nhập vào trong bụng thôn phệ từ từ cái phong linh kính, nhưng ngay lần thử thứ nhất đã biết là phương pháp này căn bản là không thể. Phệ kim trùng muốn thôn phệ được nó thì trước tiên phải phá ít tà thần lôi, thế nhưng chỉ cần tầng ngoài của ít tà thần lôi khẽ động, phong linh kính lập tức phát tác, khiến cho hắn phải vội vàng bổ sung kim sắc điện hồ. Vì vậy, nếu không phải viện Tiêu Diệp Vân Thiên khiếu chẳng phí chút sức lực nào thì hắn căn bản sẽ chẳng ở lại cái địa phương này lâu như vậy. Dù sao thì trong lòng hắn vẫn có chút gì đó thấp thởm bất an Cảm giác như sẽ xảy ra điều gì không hay Trở lại sông phong đảo Phạm Phu Nhân với sự trợ giúp của Hàng Lập Đem tất cả các thu sĩ thuộc về phe của Vân Thiên khiếu mà diệt trừ Sau đó bắt đầu tại phường thị chờ đối phương Năm ngày sau Hàng Lập ở trong phòng dưỡng thần Phạm Phu Nhân ngây ngắn ngồi ở đối diện sắc mặt âm tình bất định Đúng lúc này ở bên ngoài hiện lên một đạo quang ảnh Phạm phu nhân đôi mắt sáng ngời, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, ánh lửa bay từ bên ngoài vào lòng bàn tay. Vài câu nói gấp gáp của một nữ nhân theo ánh lửa truyền ra. "Mông chủ, không hay rồi, Dương Sướng lão đã trở về Diệu Hạc chân nhân cũng đi cùng với hắn nữa, hiện đã tiến vào bên trong phường thị, Mông chủ người hãy mau chuẩn bị đi." "Cái gì? Diệu Hạc lão quỷ cũng đến?" Phạm phu nhân kinh hãi, đem truyền âm phù xé nát, sắc mặt vô cùng khó coi. "Diệu Hạc Bích dân Mông." Hàng lập mở to mắt, hơi biến sắc nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại không phải hắn thì còn ai vào đây nữa hiện tại có muốn ngừng cũng không thể rồi thủ hạ của dân thiên kiếu đã bị giết hết rồi hắn chỉ cần liếc qua một cái là có thể biết là có biến rồi phạm phu nhân sắc mặt xanh mét nói nhưng sau khi thấy thái độ bình tĩnh của hàng lập trong mắt lại lóe lên tia hy vọng hàng lập thấy nữ nhân này nhìn mình chăm chăm cũng không có tức giận nói phu nhân có ý gì vậy chẳng lẽ bảo ta tìm tu sĩ nguyên anh kỳ để liều mạng hay sao bất quá hắn cũng không có kinh hoảng một khi đã không phải là đám gia hỏa, màn hồ tử, vạn thiên minh, thì hắn dù không thắng được nhưng cũng có thể vỗ mông mà bỏ chạy. đặc biệt là sau khi có pháp bảo phòng lôi chí, hắn càng tự tin là có thể thoát khỏi tay của tu sĩ nguyên anh kỳ. nếu còn chút cơ hội, hắn đương nhiên sẽ làm theo kế hoạch, dùng truyền tống trận trở về nội tinh hải. bởi vậy, miên hằng lập dù nói thế nhưng tâm thần lại trấn định rất nhanh. phạm phù nhân nghe thấy hằng lập nói như vậy, thì khuôn mặt lại càng tái hơn, ngơ ngác đứng tại chỗ, thân thể có chút trao đảo. Nhưng một lát sau, ánh mắt của Hàng Lập trở nên sắc bén, khẽ liếm môi trầm giọng nói: "Không biết Diệu Hạ cùng với dân Thiên Khiếu có quan hệ gì, nếu tôi trả tay giết dân Thiên Khiếu, hắn liệu có nhất định báo thù không ha?" Nghe Hàng Lập nói, Phạm Phu Nhân có chút bất định, nhưng lập tức hiểu ra mà vui mừng trả lời: "Làm gì có quan hệ gì chứ, Dân Thiên Khiếu chỉ dùng nữ nhân của Diệu Âm Môn chúng ta làm cầu nối đặt chút mối quan hệ mà thôi, mặc dù hắn cùng dân Thiên Khiếu cùng hành tẩu, nhưng nếu hứa hẹn cung cấp nhiều điều kiện hơn thì hắn nhất định sẽ không gây chuyện với Diệu Âm Ôn ta đâu." Bớt quá Dương Thiên Khiếu phải không kịp cầu cứu hắn mới được, nếu không lão ta nhất định sẽ ra mặt. Vậy thì được rồi, ngươi dẫn Dương Thiên Khiếu tới căn phòng cách vách này đi, ta sẽ trồng nháy mắt diệt hắn, khiến cho hắn không có thời gian hướng lão đạo mà cầu cứu đâu, chỉ cần ngươi trở thành môn chủ thật sự thì lão đạo sẽ không còn gì để nói nữa. Sau đó ngươi dùng nhiều điều kiện tốt đáp ứng, mượn giúp sức của Diệu hạt là được. Hàn Lập bình tĩnh phân tích tình thế cho Phạm phu nhân. Tốt, chuyện đã như thế thì chỉ còn đương liều mạng mà thôi, tiền bối nhất định phải dốc toàn lực đó. Trong thời gian ngắn giết dân thiên khiếu mới được Tiện bố hãy tạm thời tới một căn phòng ở phía sau đi Vì còn lại cứ để tiện nữ lo Phạm phu nhân cũng không phải là một nữ nhân bình thường Bị buộc vào đường cùng Đành cắn răng mà làm theo Hàng lập nghe thế cũng không có chậm trễ chút nào Dành chân bước tới thính đường Ngay sau thính đường có rất nhiều phòng trống nhỏ Sau khi đi tới cổng của thính đường Hàng lập đột nhiên nghĩ tới cái gì đó chân ngừng lại sắc mặt lạnh lẽo quay người hỏi Phạm môn chủ Sau khi ta giết chết dân thiên khiếu nếu người lại muốn dẹt trần thân phận của ta trở lại lấy lòng diệu hạt thì sao? mặc kệ phu nhân có suy nghĩ này hay không, ta muốn đề tỉnh người một chút. với thủ đoạn của ta hiện nay, dù hạng mẫu không phải là đối thủ của diệu hạt, nhưng muốn chạy thoát khỏi tay của lão ta thì rất là dễ dàng. đến lúc đó, ta làm chuyện gì ác hẳn phu nhân cũng hiểu rồi đó. những lời này coi như là lời cảnh báo của ta phòng ngừa phu nhân nhất thời nói ra làm ra chuyện không tốt với ta. hàng lập nói xong, thì thanh âm trở nên lạnh lẽo vô cùng. phạm phu nhân nghe thế không khỏi ngẩn người biến sắc khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tiền bối lại nói đùa rồi, thiếp thân làm sao có thể lấy oán báo ân chứ, huấn hộ trưởng lão cũng không phải là một tu sĩ kết đăng kỳ bình thường mà, thiếp thân như thế nào lại không biết, xin tiền bối cứ yên tâm đi, sau khi người giết xong dân thiên khiếu thiếp thân nhất định sẽ làm đúng như giao kèo giữa chúng ta." Nữ nhân này thân sắc tự nhiên, sau đó chỉ trời mà thề độc. Hàn Lập nghe xong, nhìn kỹ phạm phu nhân vài lần, sau đó mới quay đầu, tiến vào bên trong thạch môn, đi qua một đoạn thông đạo ngắn, bước vào một gian phòng cuối cùng gian thạch thất này hơi nhỏ một chút nhưng lại hoàn toàn bố trí giống như thính đường thân hình hàng lập dật lóe sau đó lại xuất hiện tại chiếc ghế dựa hắn ngồi xuống hai mắt nhắm nghiền thu liễm linh khí không còn một chút nào phòng ngừa bị bọn diệu hạt phát giác ra hắn tin tưởng với tu vi kết đan hậu kỳ của mình có thể giấu được lão quái ngư anh sơ kỳ nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi có giấu được diệu hạt hay không hắn cũng chỉ có thể nắm chắc 7 tám phần tất cả chỉ có thể cố gắng hết sức ở phòng bên Phạm Phu Nhân đang ở trong một tâm trạng vô cùng lo sợ. Nàng mặc dù nghe Hàng Lập nói vô cùng tự tin, nhưng lại không biết bằng Tu Vi của Hàng Lập có khả năng trong khoảnh khắc đánh chết Vân Thiên Khiếu hay không. Mặc dù lần trước trong giao hoán hội, Hàng Lập đã bộc lộ Tu Vi, nhưng nàng rất rõ ràng trong đó có bao nhiêu phần là kết quả do bất ngờ tạo ra. Bất quá nàng cũng là người có tâm cơ thâm trầm, nên mạnh mẽ vận dụng tâm pháp áp chế tạp niệm xuống, an vị tại ghế chủ tọa, khẽ đảo, ly trà trong tay, nhẹ nhàng thưởng thức năng mượn cử động này khiến cho thần sắc rất nhanh trở lại bình thường. Lúc này, bên ngoài thạch môn truyền đến một trạng tiếng động. Một lát sau, một nho sinh cùng một trung niên đạo sĩ trước sau bước vào bên trong căn phòng. Diệu hạt tiên bối, dân trưởng lão! Phạm phu nhân khuôn mặt có vẻ lộ ra thần sắc ngoài ý muốn hô lên, nhanh chóng đặt chén trà trên tay xuống, vội vàng đứng lên hướng diệu hạt chân nhân thi lễ. Diệu hạt chỉ lạnh nhạt hơi gật đầu, không hề nói câu gì, bộ dáng như là một cao nhân. Nhưng Vân Thiên Khiếu sau khi tiến vào nội đường Nhìn quanh một chút lòng mày nhíu lại Lộ ra vẻ nghi hoặc Sao lại không có dẫn cầm hậu hạ bên người môn chủ vậy Chả lẽ nàng ta dám nhàn nhã vui chơi sao Ta nhất định phải giấu quấn nàng ta một trận mới được vân Thiên Khiếu sau khi đáp lễ Như là tức giận nói Dẫn cầm cô cô ấy Phạm phu nhân hơi chần chừ liếc mắt nhìn Diệu Hạt bộ dáng ấp à ấp úng Môn chủ Diệu Hạt tiền bối Cũng không phải là người ngoài Cô có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi Vân Thiên Khiếu đầu tiên là ngẩn ra Sau đó lộ ra vẻ không vui nói Nếu đã như thế thì thiếp thân xin nói thẳng Dận cầm đang tiếp đải một vị tán tu Trên tay hắn có một số huyễn mộng thạch muốn bán Nhà đầu dận cầm kia muốn đích thân cùng người này giao thiệp Phạm Phu Nhân thấy cảnh này Cũng lộ ra vẻ không hài lòng trả lời Cái gì huyễn mộng thạch Vân Thiên Khiếu xoay mặt cùng Diệu Hạt muốn nói cái gì đó Vừa nghe thế thì thân thể không khỏi run lên Nét mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi diệu hạt chân nhân nghe thế trong mắt tinh quan chật lóe hai mắt khép hờ lại Hứ, đệ tử của dương trưởng lão thật giỏi dám cùng người đó một mình nói chuyện mà không cho môn chủ ta tham gia phạm phu nhân nói như thế là đang có một bụng hờn dỗi sắc mặt lạnh lẽo à, à, à, chân cạp bà đúng là hơi quá bỗn phận chút nhưng ta tin nàng ta cũng không phải là cố ý đâu môn chủ bọn họ hiện đang ở nơi nào vậy ta có chút lo ngại đó vân thiên khiếu ho khan vài cái bâng quơ vài câu sau đó quay mặt nhìn diệu hạt bộ dáng vô cùng cung kính Diệu Hạc tuyệt bối nè, người trước hết anh chờ ta một chút, ta đi xử lý cái chuyện nhỏ này. Tiếp theo sẽ quay trở lại bàn bạc một chút chuyện mà chúng ta đã nói với nhau trên đường nha. Nếu dần đạo hữu đã có chuyện quan trọng cần xử lý thì bận đạo ngồi đây đợi một chút cũng không sao đâu. Diệu Hạc chân nhân mỉm cười không để ý nói. Phần Thiên khiếu sau khi nghe rõ lời ấy vô cùng mừng rỡ, sau đó ánh mắt nhìn vào Phạm Phu Nhân. Dân trưởng lão đi theo ta, ta dẫn người đi. Phạm Phu Nhân miễn cưỡng nói, từ từ hướng thạch môn đi ra, có vẻ rất là không tình nguyện. Vân Thiên Khiếu tâm tình sớm đã bị huyễn mộng thạch thu hút hết, nhìn thấy cử động của phạm phu nhân như thế, tiên nghi ngờ cuối cùng cũng biến mất vội vàng theo sát. Mà Diệu Hạc thì liếc theo bóng dáng của hai người rồi tự tìm ghế mà ngồi xuống. Một trước một sau, Vân Thiên Khiếu đã theo phạm phu nhân đi đến một gian thạch thất cửa đóng kín ở cuối thông đạo. Đến rồi, các người cứ từ từ mà nói đi. Dù sao thì chuyện này môn chủ ta căn bản có cũng như không. Phạm phu nhân hừ một tiếng, chỉ ngón tay về phía thạch thất, tựa như là mang theo một bụng bất mãn mà bỏ đi. Vân Thiên Khiếu thấy thế chỉ cười lạnh một tiếng Sau đó không thèm để ý đẩy cửa bước vào Sau khi bước vào bên trong căn phòng Vân Thiên Khiếu nhìn thấy một nam nhân đang ngồi ở giữa phòng Trong tay có một vật chói mắt tựa hồ như đang chơi đùa gì đó Hắn kinh ngạc nhìn trái nhìn phải Cũng không có thấy vận cầm Đầu tiên là ngẩn ra sau đó rùng mình Tinh thần trở nên cảnh giác Cắt hạ lại, gia đầu dân cầm đâu Hắn nhìn nam tử chậm rãi nói Pháp bảo trong cơ thể trong tư thế sẵn sàng phát động Giang <cười> Vinh, một thời gian lâu như vậy đã quên tại hạ rồi sao?" Nam tử đó khẽ cười một tiếng, đưa tay hướng về phía hắn. "Là ngươi?" Vân Thiên Khiếu thấy rõ gương mặt của nam tử, sắc mặt nhất thời biến đổi, không hề suy nghĩ, thân hình hóa thành một đạo độn quang mà bay đi. "Dừng!" Theo thần âm của nam tử, trên tay tỏa ra một đạo ánh sáng màu hồng đột nhiên bay tới. Sau khi ánh sáng chợt lóe, thì trên người của Vân Thiên Khiếu xuất hiện năm cái động hoàng. Mấy cái đồng hoàng này cùng ngân lên Đồng thời khóa chặt lại Vân Thiên Khíu quát to một tiếng Thân thể bị mang trở lại Hắn kinh hãi muốn phóng pháp bảo ra Nhưng trong cơ thể pháp bảo hoàn toàn không nhúc nhích Như là đang bị giam cầm vậy Diệu hãi tiệt bối, mau cứu ta Vân Thiên Khíu hồn vía bay lên trời Bất chấp mọi chuyện hoảng sợ hét lên Hắn cũng chỉ có thể nói ra một câu duy nhất này Nam tử phía trước khẽ mắp máy miệng Một đạo cầu vòng bay lên Nhanh chóng chém đứt cái đầu của hắn xuống sau đó nam tử không hề chần chừ mà quắt tay một cái túi trữ vật liền bay đến ngũ hành hoàng cùng thanh quan cũng quay trở lại trên người hàng lập những động tác liên tiếp này nhanh như chớp phút chốc đã hoàn thành ngay khi mà túi trữ vật tới tay hàng lập thì oanh một tiếng một tiếng xé gió nhanh chóng lao tới Vết đá trên tường bỗng nhiên bị phá ra tháp thoáng trong lớp tro bụi là thân hình của diệu hạt chân nhân lão đạo âm trầm liếc thân thể không đầu ở trên mặt đất sau đó nhìn hàng lập sát khí chật lóe trong miệng khẽ gầm lên muôn chót. theo ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang chói mắt vô cùng nóng trong nhẽ mắt hướng về phía hàng lập. hàng lập đồng tử co rút lại trong lòng phát lạnh. ngũ hành hoàng trong tay nhanh chóng biến lớn lên hóa thành cự hoàng nhiều màu bao lấy hắn ở bên trong. đồng thời bàn tay mở ra hai viên ngọc như ý màu vàng và hồng xuất hiện. đây là lần đầu tiên từ sau khi tu vi của hàng lập thăng tiến dựa vào cổ bảo nghênh chiến trực tiếp với tu sĩ nguyên anh kỳ. tâm lý dĩ nhiên có một phần là muốn dò xét bởi thế tuy khuôn mặt trấn tĩnh nhưng tinh thần lại bất ổn một chút nắm chắc cũng không có bạch Quang cùng ngũ sắc cuối cùng va chạm vào nhau hàng lập cảm thấy thân thể như là bị búa tạ đánh trúng thân thể bay ra và mạnh vào thạch bích đằng sau khiến cho cả động rung chuyển ô trong khi hàng lập đang đoán ván hoa mắt chóng mặt thì đối diện lại vang lên một tia âm thanh kinh ngạc trước mắt bạch Quang lại phát động hàng lập hít hơi đem ngọc như ý hung hăng vung lên trong màn hào quang ngũ sắc xuất hiện hai luồng ánh sáng màu hồng và vàng Lại là một kích vô cùng mạnh mẽ, so với lúc trước còn có phần kinh khủng hơn, hắn thụt lùi lại vài bước rồi lão đảo, thân hình cố gắng đứng vững. Hàn Lập trong lòng bình tĩnh, đồng thời tâm niệm vừa động, một đôi cánh màu trắng xuất hiện sau lưng. Tiếng sấm cùng tiếng gió hòa vào nhau, hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, vừa lúc tránh khỏi công kích tiếp theo của Bạch Quang. Lúc này Hàn Lập mới thấy rõ Bạch Quang kia là cái gì, đó là một cái chuỳ nhỏ bằng ngọc, trên đầu chuỳ có rất nhiều phù văn, chỉ lớn chừng bàn tay, tỏa ra linh khí kinh người. Diệu Hạc không thể đánh trúng, khuôn mặt hơi biến sắc, thân hình khẽ động, vù một tiếng, tiểu chuỵ quay trở lại trong tay áo rộng thùng thình của mình. Không thể tên được, trên người một tu sĩ kết đang kỳ lại có nhiều cổ bảo như vậy, người tên gì? Diệu Hạc trong mặt hiện ra một tia sắc bén hỏi. Hạc lập mở miệng định nói thì phạm phu nhân đẩy thạch môn tiến vào bên trong. Diệu Hạc tiền bối, người này là lệ tiền bối mà giảng bối mời tới để giúp đỡ ứng phó với dân thiên khiếu, xin tiền bối yên tâm đi. Tặc tử này đáp ứng người điều gì thì giảng bối sẽ đáp ứng bồi thường gấp đôi. Phạm Phu Nhân cung kính thi lễ với Diệu Hạc chân nhân mà nói. Nghe lời này, Tráng cứ Diệu Hạc nhíu lại, ánh mắt lưu chuyển trên người thi thể dưới đất sắc mặt lưỡng lự. Hằng Lập chỉ đứng ở một bên không nói câu nào, nhưng Phạm Phu Nhân thấy điệu bộ này của Diệu Hạc, tâm tình không khỏi có chút khẩn trương. Tốt, một khi đã là chuyện nội bộ của Diệu A Môn, ta cũng sẽ không can thiệp. Phạm Môn chủ đừng quên những điều vừa nói đó nha. Diệu Hạc khôi phục lại vẻ bình thường, chậm rãi nói: Xin tiên bối yên tâm, thiếp hưng sao dám nuốt lời. Phạm phu nhân như là gỡ được mối vướng mắc trong lòng, cười tươi như hoa cam đoan nói. Lão đạo gật đầu, sau đó liếc nhìn hàng lập một cái, khuôn mặt đầy vẻ hồ nghi. Vì đạo hữu này trước đây tu hành ở nơi nào vậy? Khuôn mặt hắn rất là lạ. Hắn trầm mặt một chút rồi đột nhiên mở miệng hỏi. Giảng bối. Hàng lập rùng mình, suy nghĩ một chút để nói vài câu đánh tan nghi ngờ của lão đạo tiền bối này. Nhưng hắn vừa mới nói xong hai chữ thì trên mặt thanh quan chớp động ánh mắt đại biến. Phong Linh Kính trong cơ thể bị kim ti bao vây, ngay lúc này lại bộc phát mãnh liệt, xem bộ dáng hung mãnh này, thì có thể thấy Liệt Phong Thú Phong Hy rõ ràng là đang cách ở đây không xa. Hàng Lập Kinh Hải đem 10 thành công lực áp chế mới có thể mang Phong Linh Kính trở lại trạng thái bình thường, nhưng chỉ như vậy, trên người hắn cũng đã xuất ra đầy mồ hôi lạnh. Hàng Lập trải qua nguy cơ này, vừa mới kịp hết thở một hơi thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệu hạt Chân Nhân, ánh mắt hắn có một tia vui mừng xen lẫn sợ hãi cực kỳ cổ quái. Hàng lập thấy cảnh đó đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó nghĩ tới một chuyện sợ khuôn mặt của mình một chút, quả nhiên là hoán huỳnh quyết đã mất tác dụng, hắn đã trở lại khuôn mặt của chính mình. Hàng lập. Diệu hạt chân nhân vẽ mặt dữ tợn hô lên tên của hàng lập. Hàng lập nhất thời xanh mặt thầm kêu khổ, hắn không kịp suy nghĩ hai cánh sau lưng chật lóe, trong tiếng sấm thân hình đột nhiên biến mất, mà cùng lúc đó tay áo của lão đạo vung lên cũng biến mất không bỗng dáng. Trong phòng chỉ còn lại phạm phu nhân thân tinh đầy vẽ phức tạp. Trên bầu trời của sông Phong Đảo, Ngân Quang chớp động, thân hình Hàng Lập đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Sau đó một khắc, một đạo Bạch Quang cũng lóe lên hướng về phía Hàng Lập bay tới. Sát mặt của Hàng Lập trầm xuống, ít tạ thần lôi trong cơ thể mạnh mẽ hướng tới Phong Lôi Xí cùng với tiếng sấm Hàng Lập lại biến mất rồi xuất hiện cách đó trăm trượng, sau đó lại biến mất rồi lại xuất hiện. Trong nháy mắt, Hàng Lập đã hóa thành một hắt điểm càng lúc càng xa. diệu hạt chân nhân trong Bạch Quang thấy cảnh này, tâm lý có chút hoảng sợ hắn không cần suy nghĩ nhiều mà cho rằng hai cánh ở sau lưng hàng lập chính là do bảo vật trong hư thiên đỉnh tạo ra nên trong lòng càng phát nóng hắn hô khẽ một tiếng liêu hóa thành một đạo cầu vòng chói mắt trong không trung lập tức truyền đến những tiếng xẹt xẹt xé gió cầu vòng cũng hóa thành một quan điểm hướng về phía hàng lập ở xa xa mà đuổi tới trong nháy mắt quan điểm cũng hắc điểm đều biến mất hàng lập ở phía trước dùng ít tà thần lôi kích thích phong lôi khí bay với tốc độ cực nhanh khiến cho người ta sợ hãi đem dịu hạt chân nhân võ rất xa ở đằng sau theo tốc độ này thì không bao lâu có thể bỏ rơi lão đạo. nhưng lúc này phong linh kính lại thường xuyên phát tác cơ hội thời gian chừng một bữa cơm là nó có thể phát tác một lần. bước hàng lập không thể nào không dừng lại để dùng linh khí áp chế không cho phong linh kính phản phệ. nhờ trì hoãn như thế nên diệu hạt chân nhân lại có cơ hội dùng thân thức gắt gao đuổi theo hắn không tha. nhưng đây không phải là điều mà hàng lập lo lắng, cái chính là phong linh kính ngày càng trở nên lợi hại chứng tỏ phong huy đang đến ngày càng gần. điều này làm cho hàng lập lo lắng vô cùng. Bất đắc dĩ, hắn hướng tới hòn đảo nhỏ có truyền tống trận mà bay đi. Hắn hy vọng theo mệnh lệnh của Phạm Phu Nhân thì nó đã được hoàn toàn sửa xong. Chỉ cần trước khi Diệu Hạc cùng Phong Hy có thể đuổi tới nơi này, hắn có thể trốn vào đảo thì còn có hy vọng sống sót. Dù tốc độ của Phong Lôi Sí vô cùng nhanh, nhưng cũng tiêu hao ít tà thần lôi không ít. Bởi vậy, Hàng lập sau khi đem Diệu Hạc bỏ xa, liền thu hồi cánh, khóa cái áo choàng màu đỏ lên người, sau đó lại hóa thành màu đạo huyết quang, hướng tới đảo nhỏ mà bay đi.